Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái gì? Là hắn? Sao thế? Cô biết hắn sao? cô hỏi chính là biết mà không phải quen nhá. Nếu như không biết cảnh Lan Hiên, nghĩa là không nhớ vụ cá cược năm đó rồi. Về chuyện cái đêm một năm trước, cô không nói cho bất kỳ người nào. Ngẫm lại sắc sắc là phóng viên ảnh của tạp chí đàn ông, cho nên cơ hội quen biết cảnh Lan Hiên cũng không phải không có. Chuyện xảy ra gần đây. Lê Minh Phi bắt đầu tin vào cái gọi là Duyên Phận Nếu như Duyên đủ sâu, đi chợ mua đồ ăn hay tranh giành WC đều có thể gặp nhau Tất nhiên, Duyên Phận cũng chia làm hai loại, thiện duyên và ác duyên Chỉ là thiện duyên hay ác duyên cũng rất khó nhận biết Ngay cả cô cũng không phải từng coi bạn trai của người khác thành một nửa của mình sao Giân lâu trước đây có gặp qua một lần, khoảng chừng một năm trước Tạp chí có cuộc phỏng vấn mấy người nối nghiệp Của vài tập đoàn nổi tiếng cảnh Lan Hiên cũng nằm trong số đó Tôi vốn chỉ phụ trách chụp ảnh Nhưng ngay biên tập nói Hắn vừa nghe đến tên người chụp ảnh Lập tức muốn giới thiệu để làm quen Hồng rồi Chẳng lẽ sự việc bại lộ rồi sao Nên Minh Phi vội vã hớp một ngộm cà phê Cố ý che giấu vẻ mặt à, Vậy vậy sao tốt Tốt cái gì Người hắn muốn làm quen không phải là tôi Chầm thủ sắc suy nghĩ một chút Rồi nói Kiểu người nhìn như rất lạnh lùng như hắn Vậy mà trong phút chốc Lại lộ ra vẻ thất vọng Có thể thấy được hắn rất hy vọng đến gặp tôi Thất vọng Tôi xấu gì cô cũng được xưng với mỹ nhân mà Không phải Ý tôi là tôi nghĩ hắn đang tìm một người Cũng tên là Trầm Thủ Sắc Nhưng lại phát hiện Trầm Thủ Sắc kia không phải tôi Vì thế hắn mới thất vọng Trầm Thủ Sắc nâng cầm Xin một miếng bánh gato bỏ vào miệng Cái này làm tôi nhớ đến Vài ngày trước có một bộ phim Trong đó nữ chính cùng nam chính Chơi tình một đêm Sau đó nữ chính nói cho nam chính tên bạn thân của mình Hãy nam chính tìm cô ta mãi mà không thấy Ly Minh Phi thiếu chút nữa Thì phun hết cà phê ra bàn Cô khụ khụ cô Cô làm sao đấy Thấy cô bạn kích động như vậy Mặt đỏ rực lại ho sạc sụa trầm thủ sắc không nhận được cười Nói đùa Cô chắc sẽ không chơi tình một đêm với cảnh Lan Hiên chứ Bà cô này Sợ cô không chết được phải không? Rất có bạn lĩnh giết người không giao. Đáng ghét, có chết cô cũng không thừa nhận mình chính là trầm thủ xác kia, hay chính là cô nàng bị Cảnh Lan niên ăn sạch từ đầu đến chân. Làm phim kiểu gì mà giống đến 100% vậy? Thật kinh dị. Còn may là chuyện phát sinh với cô mà không phải là viết tiểu thuyết. Nếu như viết tiểu thuyết, cô chỉ sợ cũng bị nói là đạo văn. Ha ha, thật là vô vị. Bà cô này ngoài chụp ảnh ra, niềm vui lớn nhất chính là xem DVD hoặc là mượn tiểu thuyết với truyện tranh để xem. Xem xong còn đem mấy người sống xung quanh ra diễn trò, có lúc còn có thể diễn ra đặc sắc. Ấm, cô còn chưa nói, sau khi gặp cảnh Lan Hiên thì thế nào? Không có sau đó đâu. Loại chuyện này một lần là đủ làm đứt bao nhiêu dây thần kinh của cô rồi, thế nào còn có lần tiếp theo? Trầm thử Sắc kỳ quái nhìn cô. "Tôi không hiểu vì sao cô lại trốn tránh đi xem mặt. Tôi thấy Cảnh Lan Hiên cũng rất tốt mà." Tuy rằng bên ngoài lưu truyền mấy tin đồn kỳ quái về hắn, hơn nữa trước đây ba cô hàng xóm tốt bụng còn đem hắn ra đánh cược, nhưng khi nói chuyện với hắn, cô lại cảm thấy hắn thực sự không tồi, thậm chí nghĩ anh chàng này chất lượng cực tốt. Tôi nói chung là có thể từ lúc 18 tuổi đã bị ép lấy chồng. Cho nên đến giờ vẫn còn bị ảnh hưởng, trược giác tự nhiên bài xích. Hơn nữa, tôi nghĩ tôi sẽ không yêu thêm bất kỳ người nào nữa. Đừng có nói với tôi, cô vẫn còn yêu cái người đã chết kia đấy. Tôi không biết. Đó là một quãng thời gian cô cực kỳ đơn giản, cực kỳ ngây ngô và yêu say đắm. Cô không quên được yêu thương một người cảm giác thế nào, cũng chưa quên được thống khổ tuyệt vọng khi bị vứt bỏ. Cho tới nay, cô vẫn còn thấy sợ. Hiện giờ cô sống một mình rất ổn, rất tự tại. Cô sẽ không bao giờ nói chuyện yêu đương nữa. Cái gì mà không biết? Cô ấy nhiều năm như vậy rồi. Cô cũng nên tìm người tốt mà dựa vào đi. Ly Minh Phi ơi là Ly Minh Phi. Người ta nhìn cô vừa giận vừa yêu. Rõ ràng bề ngoài thoạt nhìn vừa mỹ lệ, vừa cởi mở. Ai biết được cô lại hết hy vọng như thế. Ly Minh Phi miễn cưỡng cười nói. Tôi cũng muốn chứ nhưng vẫn chưa gặp được người nào cả. Những lời này rõ ràng là vì ngăn chặn trầm thủ sắc mà nói, nhưng cô lại thấy trột dạ. Được rồi, động lòng thì không có. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net